Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rất mềm mại, tính cách lại thân thiện Khiến cảm giác sợ hãi khi nằm viện của cô Giảm đến mức thấp nhất Mặc dù cô vẫn còn có chút sợ phải nằm viện Cô ngừng đầu lên Hướng về cô y tá trẻ mỉm cười Vâng, đồ đạc của tôi mang tới đầy đủ hết rồi Đồng nghiệp của bạn bè của tôi Gọi tôi là Tiều Hân Hai tuần tiếp theo, mọi vấn đề liên quan đến bệnh tình của chị Là do tôi phụ trách Cho nên chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội để gặp gỡ Chị đừng lo lắng Bác sĩ ấy là bác sĩ chuyên khoa mắt giỏi nhất của bệnh viện, chị đừng lo lắng vấn đề gì hết, nếu như chị muốn gặp tôi, chị cần nhấn cái nút phía bên trái tường kia là được. Bây giờ tốt nhất là chị nên nghỉ ngơi đi, cả ngày hôm nay mệt như thế, nhất định chị đã không chịu được rồi. Thật sự là cô mệt không chịu nổi rồi, sáng sớm đã phải ngồi xe từ Đài Đông đi tới Đài Bắc, suốt 7-8 giờ đồng hồ liền, sau đó lại liên tiếp thực hiện những cuộc kiểm tra. Lúc ra cửa, phản ứng của mẹ vẫn là lạnh lùng lạnh nhạt. Rõ ràng là cương quyết không đồng ý với quyết định của cô. Còn Mã Lâm thì lại chảy nước mắt nước mũi tèm lem, có vẻ rất lo lắng và không yên tâm về cô. May mắn là có vệ tử Hiên ở bên cạnh làm bạn với cô. Nếu như không có những lời động viên của hắn, lòng can đảm của cô nhất định đã biến mất từ lâu. Đừng nói là vào bệnh viện, chỉ sợ chưa tới cửa, cô đã bỏ trốn mất dạng. Cô nghe thấy tiếng bước chân của vệ tử Hiên từ xa vọng lại, tiếng đó từ người bên cạnh nhẹ nhàng nói với cô. Thủ tục tôi đều làm xong rồi. Cảm ơn anh. Vệ tử hiên trần trừ một chút, sau đó ngủi xuống mất vườn của cô. Tiện thể tôi mang cho cô một bó hoa. Hắn dơ bó hoa hồng đỏ lên, mùi hương thơm ngát của bó hoa bay nhẹ vào mũi cô. Kỷ vân vân cầm lấy bó hoa, không khỏi nhớ tới. Tháng 6 năm ngoái, cũng là ở trong bệnh viện, cũng là đang ở trên giường bệnh, hoa cũng giống nhau. Cảm ơn, tôi rất thích hoa hồng lá hoa hồng đỏ, khi xưa căn đảng của cô cũng vì lời hứa của tôi. Ô, cô không biết nên nói gì, đành vui mặt mình vào trong bó hoa. Hoa hồng đỏ đại diện cho tình yêu, hắn không thể không biết, phải chăng đây chính là nguyên nhân hắn phải giải thích nhiều hơn sao? Sau đó, Bệ tử Hiên nói tiếp, "Tôi đã nói chuyện với mọi người trong nhà rồi, đợi sau khi cô xuất viện, tới nhà tôi ở mấy tuần, dù sao võ thuật cũng cần phải nghỉ ngơi một thời gian, không thích hợp để đi đường giá xa thôi." và lại, cô còn phải thường xuyên đến bệnh viện đi tái khám, tạm thời ở lại Đài Bắc sẽ thuận tiện cho cô hơn. Anh nói chuyện giống như tôi chắc chắn sẽ làm vỡ thuật được vậy. Trong lòng Kỳ Vân Vân có chút hẩn trương, chắc chắn có thể. Nó dứt lời, vệ tư hiên trở nên im lặng. Kỳ Vân Vân cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra, không kìm được nhíu mày một cái hỏi, có chuyện gì xảy ra sao? Tôi có chuyện nhất định phải nói cho cô biết. Chuyện gì? Cô phải rời khỏi Đài Loan một thời gian. Anh phải đi? Ý của anh là nếu như tôi phải phẫu thuật, lúc đó anh cũng không ở bên cạnh tôi đúng không? Vệ Tử Hiên có chút đau lòng, kéo cô ôm vào ngực. "Thật xin lỗi, tôi cũng rất mong có thể ở bên cạnh cô trong thời khắc quan trọng nhất, nhưng công việc của tôi ở Canada xảy ra chút vấn đề, tôi nhất định phải giải quyết nó một chuyến." "Thư cũng cần anh mà." Cô nói nhỏ, cúi đầu, mái tóc dài giống như một thác nước rũ xuống che khuất gương mặt của cô. Chuyện của công ty, chẳng lẽ không có người nào khác có thể giúp anh giải quyết sao?" Ý tôi nói. "Thật xin lỗi, tình huống lần này không thể coi thường. Dữ liệu cơ mật của công ty bị mất trộm, một vài đơn đặt hàng xảy ra vấn đề, nhân viên lại đang hoảng loạn, càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Tôi phải tự mình răng đó để giải quyết." "Tại sao không nói cho tôi biết sớm hơn một chút?" Cô giận dữ nói. "Nếu như tôi nói cho cô biết, cô có đồng ý đến Đài Bắc tiếp thụ trị liệu không?" Mộ Từ Hiên cầm tay cô thật chặt. Hãy tin tôi, bác sĩ Triệu sẽ chăm sóc cô thật tốt." Cố gắng đem nước mắt đã đảo quanh viền mắt nuốt trở về, cô xoay người lại, vùi mặt vào trong gối. "Tôi mệt mỏi rồi, muốn nghỉ ngơi. Anh có thể đi được rồi." "Vân vân, thật xin lỗi." Tuệ Tử Hiên buồn bã thở dài, tiếp theo nói, "Tôi hứa, tôi sẽ sớm quay về, chậm nhất là một tuần." Cô vẫn vùi mặt vào gối như cũ, cảm giác bàn tay dày dặn của hắn chạm nhẹ vào mái tóc dài của cô. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, sau đó, tiếng bước chân dần dần đi xa. Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống gương mặt của cô. Mấy ngày ở bệnh viện, bác sĩ Triệu lại kiểm tra tỉ mỉ cho cô một lần nữa, cô mang đến cho Kỳ Vân Vân không ít sự tự tin. Sau khi tất cả các cuộc kiểm tra kết thúc, bác sĩ Triệu hài lòng tuyên bố, lần phẫu thuật này có tỉ lệ thành công khoảng 75%. Thế là Kỳ Vân Vân tiến hành phẫu thuật, bởi vì phải gây mê toàn thân, nên đối với cuộc phẫu thuật Cô không có một chút ấn tượng nào, chỉ biết rằng sau khi tỉnh lại, trên mặt lại một lần nữa được quấn băng kín mít. Vệ tử Hiên nói sẽ nhanh chóng quay về với cô, nhưng một tuần sớm đã trôi qua, bóng dáng hắn vẫn mờ mịt, không có dấu vết, thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Mỗi ngày, cô lắng nghe mọi âm thanh đang xảy ra bên cạnh mình, hy vọng sẽ nghe được tiếng bước chân tự tin và kiên định của vệ tử Hiên. Nhưng thời gian cứ dần dần trôi qua, Cô cũng dần dần trở nên tuyệt vọng. Lũ Nhớ Nhung bị sự tổn thương và tức giận thay thế, cô đã từng nghĩ rằng hắn sẽ khác với Trọng Kiệt, nhưng cuối cùng, bọn họ cũng chẳng có gì khác nhau. Đều là thời điểm cô cần nhất thì họ lại rời bỏ cô. "Cứ đứng thôi." Hắn đã từng nói qua, đối với hắn mà nói, cô chẳng qua chỉ là trách nhiệm của hắn mà thôi, không phải sao? Nếu đúng là như thế, vậy thì hắn đã làm cho cô rất nhiều, cô còn muốn yêu cầu gì nữa? Cuối cùng cũng gien ngải tháo băng, dưới sự mong đợi của mọi người, Thủy Vân Vân từ từ mở mắt. Tuy rằng cô chỉ thấy được vách tường trắng như tuyết của bệnh viện, cùng với sự bài trí đơn giản trong phòng, nhưng cô lại cảm thấy đây là cảnh vật đẹp nhất cô từng thấy trong cuộc đời mình. Bác sĩ Triệu nhìn cô mỉm cười, muốn cô đừng quá vui mừng, không cần phải hỏi câu nào hết, chỉ cần nhìn nụ cười tỏa sáng của cô, anh ta cũng có thể hiểu được, phẫu thuật đã thành công. Nhìn khắp xung quanh, Nụ cười sáng lạn của Kỳ Vân Vân có phần trở nên ngậm ngặm. Cô đã từng lén lén mong chờ, hy vọng sau khi mở mắt, người thứ nhất cô nhìn thấy sẽ chính là hắn. Nhưng đã rất rõ ràng rồi, ở đây chỉ có sự hiện diện của nhân viên y tế đã tham gia trong lần phẫu thuật này. Cũng đúng thôi, bọn họ vốn chính là những người không liên quan. Hắn đã làm tất cả những gì trong khả năng của hắn, nên kết quả cuối cùng đối với hắn cũng chẳng có liên hệ gì quá lớn, không phải sao? Nhưng cô không hiểu tại sao, sự thật này lại khiến trái tim cô đong nhói lên từng hồi như thế. Một ngày trước khi xuất viện, y tá nói cho Kỳ Vân Vân biết, người nhà họ vệ nói sẽ đến đón cô. Điều này làm cho cô có chút căng thẳng và lo lắng. Cho tới bây giờ, cô mới nghĩ đến tình cảnh của mình có bao nhiêu lúng túng. Trước kia, cô đã từng gặp cha của Tử Hiên và Trọng Kiệt, một người đàn ông trung niên cao lớn uy nghiêm, cũng đã gặp mẹ của Trọng Kiệt. Một phụ nữ đoan trang thanh lịch nhưng yếu ớt, như khi đó cô vẫn còn là vợ chưa cưới của Trọng Kiệt. Cô đi tới bên cửa sổ, lặng lặng nhìn những dòng xe qua lại, đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, nhưng không nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần. Cho đến khi một giọng nói đàn ông quen thuộc, mang theo một chút do so dự, vang lên ở cửa ra vào. "Vân Vân." Nghe tiếng gọi đó, tất cả những tức giận cùng đau xót của cô trong nháy mắt tan thành mây khói cuối cùng hắn cũng trở lại. Quay đầu lại, nụ cười của cô trở nên cứng đờ, cô vội vàng nắm chặt bệ cửa sổ, ép buộc chính mình phải giữ bình tĩnh. Vệ Trọng Kiệt vội vàng bước về phía trước, dựa lấy cơ thể cô có vẻ đứng không vững, quan tâm hỏi: "Em có khỏe không?" vân vân. "Không phải là anh làm em sợ chứ? Thật xin lỗi." "Em em có chút ngạc nhiên, không sao cả." Anh ta nhìn cô một lát, thật lâu sau mới lên tiếng: "Anh hiểu, trên đường đi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp." Em chuẩn bị xong chưa? Thủ tục xuất viện anh đã sắp xếp ổn thỏa, tài xế đang đợi chúng ta dưới lầu." Kỳ Vân Vân gật đầu một cái, bước chân lảo đảo theo anh ta rời khỏi phòng bệnh. "Anh trai anh đang ở nhà sao?" "Nhà? Anh ấy nên nói cho em biết, nhà của anh ấy ở Canada chứ không phải Đài Loan." Giọng nói của anh ta có vẻ khinh thường, rõ ràng nếm nỗi người khác không thể bỏ qua. "Tại sao anh lại không thích anh ấy?" "Nói chung, anh ta cũng giống như vẻ từ hiên, cũng chẳng ưa thích gì em trai của mình." Thành thật mà nói, anh cũng không biết tại sao Bọn anh từ trước đến nay chưa bao giờ ngồi cùng một bàn Vân vân, đừng nói với anh rằng em thích anh ấy Em có thích anh ấy hay không cũng không quan trọng Em chỉ biết nếu như không có anh ấy Thì cho đến giờ em vẫn núp trong vỏ bọc của mình mà than thân trách phận Tự biến mình thành một phế vận vô dụng Lòng tốt của anh ấy đối với em Cho dù hết một đời này em cũng bao đáp không sao Nghe ra thì rất giống tác phong của anh trai anh Nếu anh ấy đã lo lắng cho em như thế Vậy thì đối với việc em hồi phục thể lực, nhân định anh ấy cũng cảm thấy vui vẻ chứ?" giọng nói của vị trọng kiệt tràn đầy sự mỉa mai. Nói thật thì anh ta thật sự không hiểu tại sao vị Từ Hiên đột nhiên lại xuất hiện trong cuộc sống của Vân Vân. Trước đây có vài lần vị Từ Hiên từ Canada trở về, hai anh em đã từng nhắc tới chuyện của Vân Vân, anh ta cũng cho vị Từ Hiên xem qua hình hai người chụp chung với nhau, nhưng lúc đó biểu hiện của vị Từ Hiên luôn ra vẻ không có hứng thú. Cũng đã lâu rồi Hai anh em chẳng muốn nói với nhau câu gì Nhưng anh ta lại không ngờ rằng Ngày đó khi anh trai biết được tai nạn xe Dẫn tới đôi mắt vân vân bị mù Phản ứng lại mạnh mẽ như vậy Không những lớn tiếng với anh ta Còn bỏ cả sự nghiệp ở Canada Quay về Đài Loan Tất cả những điều này đều rất bất thường Khiến cho anh ta không thể không hoài nghi Sắc mặt của kỳ vân vân trở nên đảm đạm Anh ấy còn không biết Phẫu thuật của em đã thành công Trước khi em làm phẫu thuật Anh ấy đã đi Canada rồi Cho từ bây giờ, em vẫn không nhận được tin tức gì của anh ấy. Sao lại như thế? Mấy ngày trước, ba mẹ anh gọi tới công ty ở Canada tìm anh ấy, người bên kia nói anh ấy đã rời đi mấy ngày rồi." Vệ Trọng Kiệt nói, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên một tia ánh sáng phức tạp khó dò. Trong lòng Kỳ Vân Vân trở nên căng thẳng, sau đó dần tự hất cảm lên, nói từng chữ từng chữ một. "Hai anh em các người đều là những người không đáng để tin tưởng." Nghe vậy, về trong tiệt vội vàng vịn vào vai cô, "Trời ạ, Vân Vân, nên bình em rất ghét anh, đáng lẽ anh nên nói cho em biết sự thật." "Sự thật cái gì?" Cô nghi hoặc nhìn anh ta, "Liên quan đến việc hủy hôn của chúng ta." Sự tức giận không thể kiểm soát được, cửa náy lòng cô trỗi dậy, "Lúc đó anh đã nói cho đủ rõ ràng sao? Anh nói vẫn được lên chức, nhưng phải đổi đi nơi khác làm việc, một người vợ bị mù hai mắt không thể phù hợp với anh, lý do này quá hoàn hảo, còn có sự thật gì nữa?" "Không." Không phải như thế, lúc ấy anh nói với em như vậy, tất cả đều bởi vì bởi vì anh không còn lựa chọn nào khác." Vệ Trọng kia thở dài, thật lâu sau mới lại lên tiếng, "Lúc ấy, sau khi bác sĩ tuyên bố em bị mù, mẹ em tới tìm anh, hy vọng anh sẽ hủy bỏ hôn ước với em." Cô kinh ngạc nhìn về phía anh ta, trong ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin được. "Mẹ em nói, bây giờ em không thể tự chăm sóc được chính mình, không thể ở nhà một mình, cũng không thể nào tự mình ra ngoài." Bà có nói em không thể tham gia Bất kỳ hoạt động xã giao nào nữa Không thể theo anh tham gia bất kỳ xã giao nào Quan trọng hơn là Em không có cách nào trở thành một người mẹ tốt được Hôn nhân đối với em mà nói Chính là gánh nặng ngàn cân Và cuối cùng em sẽ hận anh Vì anh đã đưa em cuốn vào mớ bỏng bong này Kỳ vân vân không muốn nghe sự thật Mà anh ta nói Nhưng cô cũng hiểu rằng Với hàng muốn chiếm hữu cô của mẹ mạnh như thế Thì những lời nói này của vệ trọng kiệt Thật sự không đáng nghi ngờ Và anh đã nghe lời bà ấy Dường như cô muốn một lần nữa Xác định lại những gì cô đã nghe được Anh ta dừng lại một chút Trầm điếu thuốc Tôi nói tiếp Sự thật chính là như vậy Đối với hôn nhân Em không thể có được hạnh phúc Mà ở nhà là ăn bài tốt nhất đối với em Vậy thì Huy bỏ hôn ước Là lựa chọn duy nhất Mà lý do lên trước gần như là lý do thỏa đáng nhất của anh Thật ra thì trước vị này đã đợi anh rất lâu rồi Chỉ là anh vẫn chưa có cách nào tiếp nhận nó Anh ta quay mặt qua chỗ khác, mơ mị nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt tràn ngập sự vắng vẻ và cô đơn. "Vân Vân, em có đồng ý tha thứ cho anh không?" Vân Vân nhắm mắt lại, một hồi lâu cũng chưa nói được câu nào. "Vân Vân, nếu như em không thể tha thứ cho anh, ít nhất cũng phải nói cho anh biết, em tin tưởng anh." "Em, em phải suy nghĩ một chút, những chuyện này tới quá đột ngột. Đầu tiên là nhìn thấy anh, sau đó là những sự thật này." Ngày qua có vẻ không thể tin được, nhưng chúng ta có rất nhiều thời gian, không phải sao?" Vệ Trọng Kiệt thâm tình nói, "Biết em phải về nhà, anh lập tức từ bên Mỹ quay về, bỏ tất cả hành trình công việc qua một bên, để chúng ta có thể cố gắng cùng nhau. Nhưng trước hết, anh phải nói chân tướng sự thật cho em biết, anh anh không muốn em cứ tiếp tục hận anh." Xe chạy bầm khu biệt thự rất yên tĩnh, khu biệt thự này cô đã từng tới mấy lần, xe dừng lại một chút ở trước hoa phiên của biệt thự. Sau khi cánh cửa sắt chạm vào hoa văn mở ra, chiếc xe chậm rãi chạy vào trong nhà thay rất lớn. Vệ Trọng Kiệt đỡ Kỳ Vân Vân ra khỏi xe, đi thẳng về phía phòng khách. Thiết kế nội thất bài trí trong phòng vẫn như lần trước cô tới, không có sự khác biệt nào đáng kể. "Mẹ, con đã về rồi." Vệ Trọng Kiệt đưa Vân Vân vòng qua bậc bình phong, đi tới một phòng khách nhỏ hơn được ngăn cách với phòng khách chính bởi bậc bình phong này. Mẹ của Trọng Kiệt đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa. Nhìn thấy bọn họ, bà thị dàng cười một tiếng, "Trọng Kiệt, con về rồi à? Vân Vân, đã lâu không gặp, cháu có khỏe không?" "Bác, bác gái, xin chào bác." "Cháu hy vọng sẽ không làm phiền." "Làm phiền? Sao lại làm phiền chứ? Lần trước Từ Hiên đã đặc biệt nhắn nhủ rằng cháu sẽ tới đây ở một thời gian, phòng của cháu má Vương cũng đã sớm trang trí và sửa soạn lại rồi." Mẹ vợ lắc đầu một cái. "Từ Hiên, kỳ vân vân muốn nói gì đó?" nhìn nhận thấy có vệ Trọng Kiệt bên cạnh nên không nói nữa. Mẹ vợ dường như hiểu được tâm tư của cô, nhìn nhìn sang vệ Trọng Kiệt, khẽ mỉm cười nói, "Trọng Kiệt, lấy giúp mẹ ly nước được không?" Sau khi vệ Trọng Kiệt rời đi, Kỳ Vân Vân cuối cùng cũng không nhẫn nại được nữa, bật lên tiếng hỏi, "Bác gái, bác có biết Từ Hiên đang ở đâu không? Trước khi vỗ Thuần, anh ấy có nói cho cháu biết, chậm nhất là 1 tuần sẽ trở lại, nhưng đã trải qua gần 1 tháng rồi." mà một chút tin tức của anh ấy cũng không có. Từ trước đến giờ Tử Yên luôn biết tự chăm sóc bản thân mình. Bà mỉm cười rồi nói, "Nhưng cô nhíu mày lại hỏi tiếp, "Bác có địa chỉ hoặc số điện thoại của anh ấy ở Canada không ạ?" "Địa chỉ?" Mẹ vợ hất cao mày, "Để bác nghĩ lại xem. À, bác trai đã về rồi, cho hỏi bác ấy xem sao?" Bà như chút được gánh nặng, nét mặt hiện lên nụ cười. Kỳ Vân Vân quay người lại, nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đi tới liền lễ phép lên tiếng chào hỏi. "Cháu chào bác trai." "Vân vân, chào mừng cháu tới nhà bác." Bác về nhìn cô cười, "Có chuyện gì muốn hỏi bác sao?" "À, cháu xin hỏi, bác có biết làm cách nào để liên lạc với Từ Yên hay không?" Nghe vậy, ánh mắt của ông lập tức trở nên lạnh lùng như băng, nụ cười trên mặt cũng biến mất. "Hay e rằng rất khó. Thằng bé đó từ trước đến giờ có coi nơi này là nhà của nó đâu, vì vậy nó thích trở về thì trở về, thích đi thì đi." Ông lên tiếng có vẻ hơi giận dữ, sau đó dường như không muốn bàn tiếp về vấn đề này nữa. Ông giơ tay lên xem đồng hồ nói, "Tới giờ ăn cơm rồi." Kỳ Vân Vân miễn cưỡng theo hai người ngồi vào bàn ăn, cảm giác như đầu của mình bắt đầu co rút đau đớn. "Em không cảm thấy, em quan tâm quá mức đến Từ Hiên sao?" Đột nhiên, vệ Trọng Kiệt ép cô vào vách tường, hai mắt bốc lửa nói, "Đừng có quên, em là vợ chưa cưới của anh, chứ không phải của anh ta." anh và anh trai của anh sẽ không bao giờ chia sẻ cho nhau bất cứ thứ gì. Kỷ Vân Vân lạnh lùng đáp, vậy thì xin anh cũng đừng quên, hôn ước của chúng ta đã hủy bỏ rồi. Để anh tha cho, cô tính xoay người vào phòng, không ngờ, vị Trọng Kiệt lại đột nhiên kéo ngực cô lại, cúi đầu muốn hôn cô. Kỷ Vân Vân rất đỗi khiếp sợ, muốn trốn tránh, nhưng sau lưng lại là vách tường, khiến cô không thể lui được nữa. Trong cơn hoảng loạn, cô vung tay lên, tát anh ta một cái. Cô Vệ Trọng Kiên sờ sờ gò má nóng rát của mình, đôi mắt bén nhọn sâu xa quan sát và đánh giá cô, qua một lúc lâu mới nói: "Hôm nay em đã quá mệt mỏi rồi, có chuyện gì, ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp." Kỳ Vân Vân thở hắt ra một hơi, hoảng hốt đi vào phòng, nằm trên giường nhắm mắt lại. Không biết vì sao, từ khoảnh khắc bước chân vào nhà họ Vệ, trong đầu cô không ngừng nghĩ đến Vệ Tử Hiên, mỗi khi nghĩ đến Trái tim của cô bắt đầu có cảm giác đau đớn âm ỉ, bên tai vẫn còn nghe loáng thoáng giọng nói của hắn. Ánh nắng buổi sáng sớm xuyên qua rèm cửa sổ màu xanh nhạt chiếu vào phòng, phản xạ thành những sắc màu xanh biếc trên sàn nhà. Sau khi Kỳ Vân Vân rửa mặt qua loa, đang định chuẩn bị xuống lầu ăn sáng thì thấy người giúp việc đã đem thức ăn vào phòng. Bởi vì thân thể của mẹ vệ không tốt nên thường ăn sáng luôn ở trong phòng, dần dần mỗi người nhỏ vệ cũng có thói quen ăn sáng ở trong phòng. Kỳ Vân Vân lặng yên ăn xong bữa sáng, sau đó nhìn đồng hồ treo lên vách tường, kim đồng hồ vừa chỉ đúng 8 giờ rưỡi. Lúc này, vệ Trọng Kiệt nhất định đang đợi ở dưới nhà. Nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua, cô trở nên có chút sợ hãi khi gặp lại anh ta. Một năm trước, nếu anh ta hôn như thế, cô còn có thể chấp nhận được, nhưng đối với nụ hôn tối hôm qua của Trọng Kiệt, cô lại có cảm giác vô cùng chán ghét, thậm chí không kiềm chế được mà đánh anh ta. Chẳng lẽ theo thời gian, tình cảm của cô cũng thay đổi? Không, cô làm sao có thể quên được, hắn đối với cô rất tốt, hoàn toàn là vì xuất phát từ tâm lý muốn bồi thường cho cô. Giữa tình huống buồn cười như thế này, làm sao cô có thể thổ lộ tình cảm được? Kỷ Vân Vân lắc lắc đầu, đứng lên, quyết định ra ngoài đi dạo, cố gắng xua đuổi đi những suy nghĩ phiền muộn đang xuất hiện trong đầu mình, rời khỏi phòng. Căn phòng lớn như vậy nhưng lại yên tĩnh không một tiếng động. Cô bước vào một gian phòng, cách phòng của cô ở một gian. Cách bài trí nội thất trong phòng rất phù hợp, tạo cho người nhìn có cảm giác rất ấm áp. Nền nhà màu nâu xám, vách tường được sơn màu xám ngọc chai, ca dường cũng là một màu nâu xám cùng tông màu với nền nhà. Sát vách tường được thiết kế một giá sách với từng tầng từng tầng cao gần tới trần nhà, bên trong xếp rất nhiều sách nguyên bản. Đây là phòng của vệ Tử Hiên sao?" Kỷ Vân Vân tìm kiếm trên giá sách nhưng không tìm thấy bất kỳ một quyển album ảnh nào. Trong căn phòng này chỉ có duy nhất một khung hình để ở trên bàn. Bên trong khung hình là ảnh một cô gái trẻ rất xinh đẹp và thanh lịch, có lẽ cô ấy chính là mẹ của vệ Tử Hiên. Không biết dáng vẻ của bà và vệ Tử Hiên có giống nhau không? Kỷ Vân Vân đứng trước tấm ảnh một hồi lâu, đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến. "Vân Vân, em có ở bên trong không?" Là Trọng Kiệt. Tôi ở đây." Vệ Trọng Kiên đẩy cửa bước vào. "Ở bệnh viện trời lông như thế có khó chịu không? Hôm nay anh lái xe chở em ra ngoài đi dạo một lát, thấy thế nào?" Bộ dáng cư xử của hắn giống như sự kiện tối hôm qua dường như chưa từng xảy ra bao giờ. Kỳ Vân Vân ngạc nhiên có thể nhận thấy rất rõ ràng, đối với sự kiện xảy ra tối qua, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi. Thật sự bây giờ Cô không còn một chút can đảm nào để ngồi vào xe của vệ trọng kiệt nữa. "Không được, tôi..." Vệ Trọng Kiệt tiến tới, cầm bàn tay mảnh mai trắng nõn của cô lên. "Vân vân, thật xin lỗi. Anh biết tai nạn giây lần đó đều là lỗi của anh. Sau lần đó, anh đã bỏ hoàn toàn thói quen phóng xe nhanh rồi, hãy tin anh." "Ừm, không cần phải đi xe, chúng ta có thể ra ngoài đi dạo bộ được không?" Giở anh ta cứ khăng khăng như thế, cô đành lựa chọn lùi một bước, bên ngoài trời đang mưa. Trời bên ngoài đang mưa phùn giả thích, từ trước đến giờ, Kỳ Vân Vân thích nhất là đi dạo dưới mưa phùn, nhưng ngược lại, Vệ Trọng Kiệt lại không thích như thế, thậm chí còn cảm thấy có chút vô vị. Đúng rồi, sở thích chung của bọn họ thật ít ỏi. Kỳ Vân Vân bắt đầu hoài nghi, sao lúc đầu cô lại có thể yêu được Vệ Trọng Kiệt? Vệ Trọng Kiệt mím chặt khóe miệng, lấy lửa đốt một điếu thuốc, ánh lửa chớp lóe, ánh mắt của anh ta dường như cũng lóe lên theo. "Được rồi, chúng ta đừng vì chút chuyện cỏn con mà gây cổ, anh xin lỗi, được chưa?" "Anh không cần phải nói xin lỗi." Giọng điệu của anh ta mềm mỏng như nan nhì, khiến Vân Vân thật sự khó có thể tiếp tục giận anh ta. Rành người, cô tiếp tục xem những bộ xác trên kệ, đột nhiên, giống như cô phát hiện ra cái gì đó, liền hét to lên một tiếng. "Trọng kiệt!" Tấm ảnh trên kẹ này chính là Ảnh chân dung của cả gia đình anh sao? Ừ Anh ta lướt mắt nhìn cô Thầy khi cô tìm được tấm ảnh Thì có vẻ rất hứng thú Nên chỉ đáp một tiếng Kế vân vân dán mắt sát vào tấm ảnh Muốn quan sát cẩn thận một chút Trong hình vợ chồng nhà vệ Ngồi trong vườn hoa Còn vợ chồng Kiệt đứng phía sau hai người Cô thất vọng doanh người Tại sao không có hình của Từ Hiên? Không phải anh ấy cũng giống ở đây sao? Khi anh ấy được 15 tuổi đã rời khỏi nhà rồi. Cái gì? Cô kinh ngạc trợn tròn hai mắt, tại sao? Anh không biết. Vậy Trọng Kiên không nhịn được nói, có lẽ bởi vì anh ấy thích sống một mình, mà ấy đến 10 năm sau, anh ấy mới quay về cái nhà này, nhưng không bao giờ ở lại lâu. Cho tới bây giờ, thời gian anh ấy ở đây vẫn rất ít, 1-2 năm mới trở về một lần là chuyện thường. Mỗi lần về, thời gian ở lại thường không quá 10 ngày. Anh ấy có nhà của riêng mình sao? Anh ấy có một căn nhà ở Canada, nhưng anh lại không biết chính xác địa điểm ở đâu. Anh chưa bao giờ đến đó. Vậy có ai thường gọi điện thoại cho anh ấy không? Dĩ nhiên là không có. Vệ trợ ông Kiên giận dữ hét lên, "Em có thể đừng hỏi đến chuyện của anh ta nữa được không? Tại sao ở trong nhà này, ngay cả một người quan tâm tới anh ấy cũng không có? Rốt cuộc anh ấy đã làm cái gì mà khiến cho gia đình anh ghét anh ấy như thế?" Thời điểm như thế anh ta, tại sao cô không tự mình hỏi anh ta? Anh quên rồi sao? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy." Lời vừa nói ra khỏi miệng, Kỳ Vân Vân liền thấy hối hận. "Thật xin lỗi, tôi không nên nói những lời này. Tôi chỉ là chỉ là muốn tìm một tấm hình của Từ Hiên. Tôi tôi thậm chí còn không biết hình dạng anh ấy như thế nào. Nhưng hỏi tớ hỏi lui cũng không biết nguyên nhân tại sao, cho nên tôi Thôi, anh cũng không đúng. Anh không nên mất bình tĩnh. Ai kêu em cứ truy hỏi anh những chuyện có liên quan đến anh ấy? Anh nghe, thật sự rất bực bội." Kỷ Vân Vân nhún vai, mặc dù cô còn rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng cô không muốn cãi nhau với anh ta. "Tôi mệt rồi, tôi muốn trở về phòng nghỉ ngơi." Nói xong, Kỷ Vân Vân nhanh chóng rời đi, bỏ lại Vệ Trọng Kiệt với vẻ mặt tức giận. Hắn nắm chặt nắm tay, nhìn bóng lưng của Kỷ Vân Vân, ánh mắt trở nên âm trầm. Đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên, hắn tiện tay đem điếu thuốc đang hút dở dập tắt ở trên một quyển sách, tôi nhận điện thoại. "Này, Vệ Trọng Kiệt hạ thấp giọng. "Ừ, chờ tên tiểu tử đó chịu nhiều đau khổ một chút, thù lao sẽ càng nhiều. Tốt nhất là khiến hắn vĩnh viễn biến mất trên thế giới này." Do nhận được một cuộc điện thoại từ công ty ở bên Mỹ gọi về, Vệ Trọng Kiệt tạm thời được điều qua Mỹ công tác, mà vợ chồng nhà vệ cũng lấy lý do là nghỉ phép để theo anh ta sang Mỹ. Vào ngày thứ 3, sau khi ba người đi Mỹ, Kỳ Vân Vân vừa bước đi, định trở về phòng tắm. Ai ngờ vừa mới bước được một bước lên cầu thang lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng khách. Cô đang tính tới nghe điện thoại thì bác Vương, quản gia nhà họ Vệ đã cầm ống nghe lên. "Đây là nhà họ Vệ, xin hỏi muốn gặp ai?" "Thật xin lỗi thưa ông, xin nói lại lần nữa." Bác Vương cố gắng nghe xem người đầu dây bên kia nói gì nên nói rất to và ống nghe. Thấy thế, Kỳ Vân Vân không khỏi cảm thấy căng thẳng, có phải là mẹ hoặc Từ Hiên gọi điện thoại tới hay không? Vừa mới nghĩ trong đầu như thế, cô đã nghe bác Vương la to, "Cậu vệ, cậu đang ở đâu?" Nghe vậy, toàn bộ lông tóc trên người Kỳ Vân Vân dựng đứng hết lên. Từ trước đến nay, bác quản gia là người rất biết kiềm chế và luôn luôn bình tĩnh, nhưng mà giờ phút này, giọng nói của ông lại rất khẩn trương. "Dạ, cậu đợi ở đó, đừng có đi đâu hết. Cậu vệ, chúng tôi lập tức đi đón cậu. Cậu có nghe tôi nói không? Cậu vệ." Ông nói còn chưa dứt lời, nhưng phía bên kia dường như đã ngắt điện thoại. Có chuyện gì thế ạ?" Kỷ Vân Vân hỏi, toàn thân căng thẳng đến nỗi trở nên cứng ngắc. Bắc Vương vẻ mặt mờ mịt quay đầu lại, "Tôi cũng không biết, cậu vệ, cậu ấy..." "Trọng Kiên làm sao?" "Không, là cậu Tử Hiên." Trái tim Kỷ Vân Vân thiếu chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực, "Anh ấy đang ở đâu? Anh ấy có khỏe không?" "Cậu ấy chạm thay mít, đang đứng ở chỗ rẽ có tiệm bánh mì." "Hả? Anh ấy ở đó làm gì?" Kỷ Vân Vân biết chạm thay mít đó Nhưng từ đó cách nhỏ về khoảng 20 phút đi bộ Các anh vệ tử hiện này Có bị bệnh thần kích hay không Mà lại xuống xe ở đó Rồi lại gọi điện thoại về Hình như cậu ấy đã xảy ra chuyện gì đó Bác Vương nói với vẻ hoảng hốt Ánh mắt biểu lộ sự lo lắng Ngay cả cậu ấy nói cái gì Tôi cũng không nghe rõ lắm Nhất định là cậu ấy không thể tự mình về được Nên mới gọi điện thoại cậu cứu đấy Rứt lời ông vội vội vàng vàng đi dày Lớn tiếng gọi Tiểu Dương Tiểu Dương Tiểu Dương là tài xế của nhà họ Vệ. Kỷ Vân Vân theo sát phía sau bác Vương, "Tôi đi cùng với bác." Con đường này lái xe ước chừng chỉ cần 5 phút đồng hồ, nhưng ngồi ở trong xe, hai người cũng vô cùng căng thẳng, mỗi giây mỗi phút đều trải qua rất khó khăn. Ngoại trừ tài xế Tiểu Dương còn giữ được bình tĩnh. "A, cậu Từ Hiên bị làm sao vậy? Đừng có căng thẳng quá. Cậu ấy nếu có thể gọi điện thoại được, hẳn là cũng chưa đến nỗi chết." "Ví, ví, ví." Mau câm cái miệng của cậu lại cho tôi." Bắc Vương cất giọng giận dữ mắng mỏ. Không lâu sau đó, bọn họ dừng xe ở ven đường, gần đó có một trụ điện thoại công cộng. Dĩ nhiên, đây chính là trụ điện thoại vệ tử Hiên sử dụng để gọi về nhà, nhưng lúc này lại không thấy bóng dáng của vệ tử Hiên đâu. "Cậu vệ, cậu vệ, cậu đang ở đâu?" Bắc Vương sợ hãi, vội vàng kêu to. Đúng lúc này, cánh cửa của tiệm bán bánh mì bên cạnh tự động mở ra, kêu đinh một tiếng. Một người phụ nữ có bộ dáng mập mạp chạy ra. Mọi người tới đón cậu ta phải không? Cảm ơn trời, cậu ta đang nghỉ ngơi trong tiệm của tôi, mọi người mau vào đi." Bà dẫn ba người đi vào trong tiệm. Vệ tử Hiên nhìn thấy mọi người tới, liền vịn vào vách tường đứng lên. Hắn nhìn thấy Kỷ Vân Vân được Tiểu Dương dắt đi về phía hắn, bước chân có vẻ hơi loạng choạng, nhất thời sắc mặt trở nên sáng ngắt như xác chết. "Trời ạ, Vân Vân." Hắn hỏi nhỏ. "Phẫu thuật thất bại rồi sao?" giọng nói này, không sai, đây chính là giọng nói của hắn. Giọng nói này vẫn quanh quẩn trong đầu cô gần 2 tháng nay. Kỳ Vân Vân không kìm chế được, toàn thân trở nên run rẩy, cô đẩy tay Tiểu Dương ra, cơ thể run run từ từ đi tới trước mặt hắn. "Từ Hiên, chào đón anh về nhà." "Cảm ơn trời đất, tôi còn tưởng rằng nếu mà thất bại, vậy mọi công sức cố gắng của chúng ta bỏ ra, thật uổng phí." Câu nói này Dường như rút cạn hết sức lực cuối cùng của vệ tử Hiên, cơ thể hắn trở nên mềm nhũn, l넛 xỉu ngã vào người của Kỳ Vân Vân. "Mặc tay giúp một tay." Kỳ Vân Vân hét lớn, không cần cô gọi, Tiểu Dương đã sớm chạy tới. "Hình như cậu vệ bị thương." Anh ta phát hiện bên trong áo sơ mi của vệ tử Hiên có quấn một lớp băng, dường như còn rỉ máu. Lúc này, vệ tử Hiên đã rơi vào tình trạng hôn mê nên hoàn toàn không biết mình đang nằm trên đùi của Kỳ Vân Vân. Ngay sau đó, xe đã chạy tới nhà họ vệ. "Bác Vương, cho tiên dìu cậu vệ vào phòng đã." "Cô Vân Vân, cô gọi điện thoại cho bác sĩ Lâm. Số điện thoại của ông ấy ở trong sổ ghi chép phía trên đó." Nhìn động tác của hai người rối loạn, Kỳ Vân Vân run rẩy nhấn phím điện thoại, trong lòng âm thầm cầu nguyện bác sĩ Lâm đang rảnh rỗi. Điện thoại rất nhanh nhấc máy, sau khi cô kể lại mọi chuyện, Bác sĩ Lâm bình tĩnh nói, "Đừng lo lắng, tôi lập tức đến ngay." Gọi được bác sĩ, khiến trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Sau khi cúp điện thoại, cô chạy lên lầu, xông vào phòng của vệ Từ Hiên. Trên giường, sắc mặt của vệ Từ Hiên trắng bệch, áo sơ mi được cởi ra, ở trong bụng đang quấn một lớp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net